thư của bách điệp gửi cho hoài bảo và hồng loan bà khoa cũng đượm buồn bà nói bách điệp đã tỉnh ngộ rồi nhưng thật đáng tiếc cô ấy không còn ở đây nữa mà ai cho cháu hay mà cháu đến với hồng loan kịp lúc vậy hải dạ anh bảo đã gọi điện cho cháu rồi bà khoa quay sang hồng loan nói hoài bảo ở nhà bách điệp với cháu rồi hoài bảo có nói hoài bảo đi đâu không Dạ anh Bảo nói anh đến nhà Quế Lâm Anh ấy muốn cho chị ý biết sự thật ạ Nghe qua Bà Khoa với nét mặt thích thú Vậy à Vậy là tốt rồi Nhưng mà sao đến giờ này nó vẫn chưa về Có lẽ Anh Bảo và Quế Lâm đang tâm sự Tùy nghe Hải nói vậy Nhưng bà Khoa cũng không an tâm lắm Bà nghĩ Với bản tính của Quế Lâm Chắc chuyện không đơn giản như vậy Hải này Dì muốn gọi điện cho Quế Lâm, xem bảo có đến đấy không. Vâng, cháu sẽ gọi điện ngay đây. Nói xong, Hải chạy đến chỗ điện thoại bấm máy. Lúc sau, anh nói với bà Khoa. Dì ạ, cháu có gặp Quế Lâm. Quế Lâm không thấy Hoài Bảo tới, và Quế Lâm đang đi ăn tối với Chí Văn. Bà Khoa với nếp mặt lo lắng. Vậy à? Vậy cháu mau gọi điện thoại cho Hoài Bảo, xem nó đang ở đâu. Hải gật đầu đến bên máy điện thoại. Thật lâu, nét mặt anh đầy thất vọng. Dì ơi, anh Bảo đã tắt máy rồi. Cháu nghĩ chắc anh Bảo đi đâu đó để chơi đợi Quế Lâm về mà thôi. Nhìn thấy nét mặt lo lắng của bà Khoa, Hải khuyên nhủ. Nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã thấy 7 giờ tối. Bà Khoa đứng lên cố che giấu nỗi lo lắng. Hồng Loan, cháu ở đây chơi nhé. Bác về phòng nghỉ một chút. Dạ vâng ạ. Bà qua đi rồi, Hải đến bên Hồng Loan khẽ hỏi cô. Loan này, em vẫn còn giận anh à? Em phải hiểu cho anh, anh yêu em thật lòng mà. Hồng Loan vẫn lặng thinh, cô không có phản ứng gì. Hải nắm tay cô, anh thì thầm. Anh biết em đang buồn vì sự ra đi của Bách Điệp. Rồi một ngày nào đó, cô ấy cũng sẽ trở về. Em đừng tự dây vào mình như vậy. Em phải nghĩ rằng em đã làm một việc tốt đem lại hạnh phúc cho mọi người. Em có đem hạnh phúc cho ai đâu? Biết Quế Lâm có bằng lòng trở lại với Hoài Bảo hay không? Hay là Quế Lâm đã chấp nhận trí văn rồi nên anh bảo buồn mà đi đến bây giờ vẫn chưa về? Nghe Hồng Loan nói cũng có lý nhưng hãy muốn dẹp đi sự lo lắng trong lòng cô nên anh lý giải. Anh nghĩ Quế Lâm chưa quyết định vội vàng như vậy đâu. Dù gì cũng còn gì khoa mà Em đừng quá lo lắng như thế Hồng Loan cũng nói theo lý lẽ của mình Có ai bằng chí Văn đâu Mà Quế Lâm lựa chọn Khi Hoài Bảo đã đem đến cho chị ấy Toàn là những nỗi buồn Nếu đúng như em nghĩ Thì thật là tội cho Bách Điệp Bách Điệp ra đi là tìm cho mình Sự thảnh thơi và nhẹ nhàng hơn Và anh nhắc lại Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu Anh hỏi gì Em có còn giận anh không Em không còn ý nghĩ đó nữa, em chỉ lo cho mọi người thôi. Hải kéo nhẹ cô vào lòng như để che chở cho cô, nét mặt anh đầy hân hoan. Em thật là tốt, em khiến cho anh rất hãnh diện và thật là hạnh phúc. Hồng Loan dựa đầu vào vai anh, cô nhỏ nhẹ. Cũng nhờ anh mà em có được như ngày hôm nay, anh Hải ạ. một chút rượu để có thêm sự can đảm, Hoài Bảo trở lại nhà Quý Lâm thêm lần nữa. đã hơn 9 giờ tối, Hoài Bảo thất vọng khi Quý Lâm vẫn chưa về. Anh đến sang quán nước lúc chiều để chờ đợi. Quý Lâm và Chí Văn đã về tới, hình như họ nói lời chia tay rồi Chí Văn quay xe ra về. Hoài Bảo đến nơi khi Quý Lâm đã chuẩn bị khóa cổng, anh nở một nụ cười thân thiện. Quý Lâm. Em có thể tiếp chuyện anh chứ? Đã khuya rồi, tôi thiết nghĩ nếu có chuyện gì cần thiết thì ngày mai anh hãy đến. Quế Lâm, anh đến đây là lần thứ hai rồi. Lúc chiều anh ngồi bên kia đường thấy em đi cùng Chí Văn. Còn bây giờ thì em về cùng Chí Văn. Em hãy cho anh một cơ hội nhé. Tôi đã cho anh biết bao nhiêu là cơ hội. Mà anh có đem đến cho tôi một ngày nào hạnh phúc không? Đường ly dị. Tôi cũng đã viết, tôi ra đi không đạch theo một món nữ trang nào. Tôi nghĩ như vậy anh đâu có thiệt thòi gì và anh cũng đã tự lựa chọn cho mình một người vợ tương lai của mình. Vẫn đứng ở ngưỡng cửa, hoài bảo không nản lòng. Quế Lâm, cũng vì anh yêu em mà anh ghen tu như vậy. Em biết không, Bạch Điệp đã ra đi và nhìn nhận tất cả tội lỗi do cô ấy gây ra khiến anh hiểu lầm em. Từ những tấm ảnh ngoài vũng tàu là do Bách Điệp nhờ hồng loan trục Và đứa chân cô ấy cũng đâu có bị sao Cô ấy cố dùng mọi thủ đoạn để có được anh mà thôi Nghe qua, Quý Lâm cười khan và hỏi Giờ đã có được anh rồi, sao cô ấy lại ra đi? Anh và Bách Điệp vẫn chưa bước qua ranh giới hôn nhân Bách Điệp ra đi bởi vì cô ấy vừa thấy được sự sai lầm của mình Vì Bách Điệp đi rồi nên anh tìm đến tôi đúng không? Thật là buồn cười, sao anh lại nghĩ tôi mãi mãi vẫn lề thuộc về anh thế? Vậy thì anh hãy dẹp bỏ ý nghĩ nông cạn ấy đi. Quế lâm, em hãy tin ở anh. Chỉ một lần này thôi, anh hứa sẽ không để cho em buồn nữa. Anh sẽ đem đến hạnh phúc cho em. Anh nghĩ tôi sẽ tin anh ư? Thật là khờ khạo và tội nghiệp. Anh nghĩ tôi vẫn còn cô đơn à? Vậy thì anh đã lầm rồi. Không, anh không tin em dễ dàng thay đổi như vậy. Em chỉ muốn trả thù anh thôi đúng không? Quế Lâm mà chúng ta đã phí quá nhiều thời gian rồi, em không thể tiếc sao Quế Lâm? Tiếc gì chứ? Khi tôi đang rất hạnh phúc. Một ngày gần đây tôi và Chí Văn sẽ làm đám cưới, anh hãy chuẩn bị mừng hạnh phúc của tôi đi là vừa. Anh không tin những lời em nói là sự thật. Anh biết em vẫn còn nhớ đến anh, phải không? Quế Lâm nghe lạc lòng bởi những lời nói ngọt ngào của anh. Vì vậy bắt buộc cô phải kết thúc câu chuyện vì cô sợ mình không kiềm chế được lòng bởi ánh mắt của anh. Nếu anh vẫn không tin Thì một ngày gần đây anh sẽ thấy Còn bây giờ khuya rồi Anh cảm phiền về cho Nói xong Quý Lâm đóng sập cánh cửa lại Hoài bảo lên xe ra về Trong lòng anh ngập tràn những nỗi buồn Từ hôm gặp Quý Lâm đến nay Hoài bảo ít nói chuyện với ai Anh sống âm thầm lặng lẽ với nỗi buồn riêng Vậy là Quý Lâm đã xa anh thật rồi Anh cảm thấy cuộc đời mình thật là tẻ nhạt Cũng từ hôm đó đến nay Bà Khoa đã kêu anh về ở chung với bà Để bà chăm sóc cho anh Nhưng mọi thứ đối với anh đều vô nghĩa Chợt ánh đèn bật sáng soi dõi nét mặt yêu tư Cùng với mùi thuốc lá ngột ngạt Bà Khoa nhìn con trai với nét mặt kém vui Tối rồi sao con không bật đèn lên hả bảo Con quên mất thời gian rồi mẹ ạ Còn hút thuốc nhiều rất có hại cho sức khỏe đó con. Mà Quế Lâm xin phép cơ quan đi Đà Lạt hả con? Vâng, mẹ tìm Quế Lâm à? Ừ, mẹ đang muốn nói chuyện với Quế Lâm thì Quế Lâm đã đi Đà Lạt rồi. Chẳng lẽ nó lại đi một mình hả con? Con nghĩ Quế Lâm đi Đà Lạt với Chí Văn rồi. Mẹ có gặp cô ấy cũng vô ích mà thôi. Mẹ chỉ nghe con nói Quế Lâm sắp làm đám cưới với Chí Văn thôi. Chứ mẹ chưa nghe cô ấy nói gì Mẹ muốn biết rõ hơn Chẳng lẽ mẹ không tin con à Khi chính cô ấy đã nói với con như vậy Nghe Hoài Bảo khẳng định Bà Khoa cảm thấy hụt hẫng Quế Lâm có ý định lấy Chí văn Mà không nói với bà một lời Thật đáng buồn Nhưng buồn cũng đâu có giải quyết được gì đâu Bởi vậy bà cố nở nụ cười nói với Hoài Bảo Hoài Bảo à Nếu thật sự Quế Lâm định đoạt cuộc đời nó như vậy Thì mẹ nghĩ con cũng không nên buồn làm gì Con hãy tìm một việc làm nào đó Hoặc là đi đâu cho ngó nguê ngoai đi con ạ Vâng, chắc con phải đi một nơi nào đó Để nguôi ngoai Rồi con sẽ trở về Khi đã quên được Quý Lâm mẹ ạ À hay là con đi sang Úc một thời gian Vì bạn bè con bên đó cũng rất nhiều đúng không Chợt nghĩ đến những người bạn thân đã học trung trường đến nay Họ vẫn còn liên lạc với nhau Có nhiều người mời gọi hay bảo Sang bên đó kinh doanh Vì họ biết anh rất có tài Nghĩ đến đây anh nói Mẹ à Nếu có thể Có lẽ con sẽ sang bên Úc để kinh doanh luôn Chẳng lẽ Con bảo mẹ ở đây sao Con không muốn xuống xa mẹ Hay là mẹ đi với con nhá Còn công ty của con Con sẽ giao khoán Trong ban giám đốc Và con sẽ theo dõi sự hoạt động của họ Bà Khoa cũng đồng ý Nhưng lúc này bà chưa thể đi được Nên bà nói Tạm thời con cứ làm thủ tục đi trước một mình đi Khi ổn định hết rồi Mẹ sẽ đi du lịch sang bên đó với con Rồi bà nhìn hoài bảo Với ánh mắt đầy cảm thông và lo lắng Bà khuyên anh Mẹ con mình đi ăn cơm chứ Mấy đứa này hình như con chẳng ăn uống gì rồi Hoài Bảo đứng lên hứa với mẹ. Mẹ à, con đã có hướng giải quyết rồi, mẹ đừng lo cho con nữa. Thôi, mẹ con mình xuống ăn cơm đi. Bà Khoa và Hoài Bảo đi xuống phòng ăn với nét mặt bớt đi sự căng thẳng. Có lẽ họ cố gắng quên đi những gì họ không thể thực hiện được như họ mong muốn và họ mong thời gian mau chóng qua đi để xóa hết tất cả những đau buồn mà họ đang mang.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 to be Carry on Shut